ông tấn cùng ba người đệ tử đang đứng đó khấn niệm, còn thằng minh nó tắm rửa xong rồi v ậ n một bộ đồ trắng ngồi chính giữa gian nhà mà nhắm nghiền mắt lại. thằng bẫn cùng ông ba thì đứng ở một góc mà nhìn chăm chú. thành thất tình kiếm được đặt trên giá chính giữa bàn lễ, luồng khí lúc này đã biến mất, bây giờ nó lại trở lại hình dạng là một thanh kiếm bằng ngọc lục bảo như trước. ông tấn dầm gian đọc chú bắt quyết thằng minh lại bị c ứ a tiếp vào đầu ngón tay nhưng không biết vì sao nó ngồi im đó không chút sợ sệt n h ă n n h ó máu được chích ra từ ngón tay nó chảy l ộ p đột từng giòn vào trong cái ly trước mặt thông ông tấn hét lớn tay chỉ vào thanh kiếm thất tình trên bàn ly máu của thằng minh được anh đệ tử đưa đến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 xong rồi xong rồi thằng Minh đồ g ố c xuống đất bất t ị c h ông ba cùng thằng Mẫn hốt hoảng chạy lại đỡ nó vào trong thầy lĩnh thấy thế mới bước đến gần xong cả rồi chứ chú tấn ha ha h h h xong rồi thành công rồi thầy lĩnh nhìn xuống thanh thật kiếm đỏ chói ở trên bàn nhưng sao nó lại đổi màu như thế này ha ha ha ha muốn trị huyết quỷ thì cần phải huyết kiếm chứ hai người đứng đó nhìn ra xa xa dự liệu về cuộc chiến khốc liệt sắp tới trời đã về khuya hôm nay nóng bức hơn mọi ngày lại chẳng có nổi một cơn gió nên vì thế mà nóng lại càng nóng hơn thằng minh nằm ngủ lăn quay trên tấm phàn trong nhà ông tấn bào cứ để yên cho thằng bé ngủ thế là nó ngủ một mảnh ly bì từ trưa đến giờ chưa dậy thằng mẫn thấy thế thì cứ ở yên trong phòng mà quản cho em ngủ nhìn anh em nó thương nhau ai cũng cảm động ngoài sân thầy lĩnh ông tấn ông ba và ba thanh niên kia ngồi xung quanh cái bàn mà hóng gió ông ba cởi phăng cái áo để lộ tấm lưng trần chùi chùi vừa lấy cái quạt quạt lưa l i ệ m quái sở đêm này nóng quá, bà t h à n h niên kia cũng trong hoàn cảnh tương tự ông bà, có cậu chốc chốc còn ra sau nhà xối mấy g o nước rồi lại lên ngồi. ông t ấ n thì ngồi xếp bằng trên cái ghế bằng, mắt nhắm lại thiền định, còn thầy lĩnh, ông vẫn xăm soi thanh t h ậ t tịnh kiếm từ chiều đến giờ, màu đỏ của thanh kiếm như có ma lực mê hoặc mỏi ánh mắt nhìn vào nó. chiều giờ cứ mỗi lần nhìn vào nó, thầy lĩnh lại có cảm giác dạo dực trong người, luồng từng luồng khí nóng lạnh cứ chạy khắp sống lưng. Nghe